Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net Ok, mình chạy về Youtube nha các bạn Hello Nhây Bin Hello Bếp Phương Tây Hello Bếp Anh Linh Hello Tác giả Hiệp Đại Câu Trình phát của Youtube đã được khởi chạy Mình đã nhận được thông báo Rồi Xin biến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh Youtube truyện Ma Quảng A Tũn và Fanpage Chuyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, như thường lệ chúng ta lại gặp nhau. Và ngày hôm nay thì A Tũn xin phép gửi tới quý vị khán thính giả và các bạn một truyện Ma Ngắn, Làng Quê của tác giả Diễm Hằng, là một tác giả tụi na đã từng đọc bộ Linh Miêu Bái Nguyệt gần đây Đã được nhận được rất nhiều phản hồi tốt của các bạn Mặc dù là mình mới đọc tác phẩm của Diễm Hằng thôi Nhưng mình cũng thấy rất là ấn tượng Và cái lối viết của Diễm Hằng rất là chắc tay Vì vậy nên mình đã làm việc tác quyền bộ chuyện mới này Nguyên tắc mang tên là Ăn Mày Cửa Phật Và tên chuyện video ngày hôm nay mang tên là Người điên Ở Cổng Chùa à, Cụ thể bộ chuyện như thế nào? Thì xin phép là mình không có nói trước, không có spoil và các bạn sẽ cùng nghe. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả ở bên dưới phần mô tả của video hoặc là mình đã ghi ở bên fanpage để tương tác trực tiếp với tác giả à, sẽ tiện hơn. Bật mí là tác giả Diễm Hằng là rất là trẻ và rất là xinh. Để tôi bật mí trước cho anh em đỡ nóng lòng. Anh Hello bên Diễm Trinh, hello Lưu Văn Thu bên YouTube. À, ok, không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào chuyện ma làng quê ngắn mang tên người điên ở cổng chùa của tác giả diễm hằng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 ấy chồng xấu là xấu, giả nó đi biệt xứ, có cái bà mẹ già cũng ngớ ngẩn gì đâu. Đẻ con như bác ấy, thả em đẻ mẹ nó ra quả trứng ăn cho nó bỏ. Cứ như là cái con nhà em ấy, chúng nó trông thế thôi, nó hiếu thảo lắm. Nó lấy chồng rồi cơ mà, tháng nào nó cũng về thăm mẹ ở bác ạ. Mụ nói như vậy là bởi lẽ, mụ có đứa con gái, chạc tuổi con gái nhà bà Thoa, hai đứa chúng nó chơi chung từ bé đến lớn. Con gái mụ lúc nào